các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chị thòi để con bé ở gần chúng ta cũng tốt có thể yên tâm mỗi ngày được đợi khi con bé về chúng ta phải đi xem nhà ngay mới được mấy năm nay bà với chồng đi làm cũng tiết kiệm được một khoản tiền giá nhà tại thành thị nhỏ như nơi họ ở cũng không quá đắt tiền đặt cọc thì hai vợ chồng cũng đủ trang hoàng thì không vội từ từ để dành rồi làm dần là được thật ra cả hai vợ chồng ông bà đều không tán thành việc con gái muốn trở thành minh tinh dễ hết bây giờ Nhân có cơ hội này thì đưa con gái về nhà thôi Chứ trong lòng bọn họ Đều không tin con gái mình lại trở thành tiểu tam Sinh con ra Chẳng lẽ con không biết con mình là người như thế nào Hai vợ chồng đứng Ở một bên đợi con gái đợi một hồi lâu mà vẫn chưa thấy Lúc giản nhân nhân Nhân điện thoại của mẹ lần nữa Thì cô đã đi ra khỏi cửa Lúc này cô không bận tâm đến trang điểm trái chút gì nữa Nhân nhân Sao vẫn chưa thấy con đến vậy Mẹ cùng bố đang ở bên xe buýt chở con đây Giàn nhân nhân đang ở trên tàu điện ngầm Lúc này cô một bát taxi Thì chắc chắn sẽ bị tắc đường Mẹ à, con lập tức qua liền Hay là bố mẹ tìm một quán ăn nhỏ ngồi đi Mẹ với bố con Đã ăn sáng lúc xe đang chạy trên đường rồi Con cho bố mẹ biết con ở phòng bao nhiêu tòa nhà nào, để bố mẹ tự tìm cũng được già nhân nhân cũng không thì nói mình không có ở nhà Dù thế nào đi nữa Thì đối với bố giàn Việc con gái đi qua đêm không về Là một việc vô cùng nghiêm trọng Gộp thêm việc này vào nữa Thì có bao nhiêu cái miệng Cũng không thay mình nổi Bố mẹ cứ đợi con ở đó Con lớn tức đến ngay Vậy thì được Nửa tiếng sau Giàn nhân nhân xuống tàu điện ngầm Cô vội vã đi một mạch Cuối cùng cũng thấy chạm xe buýt ở phía trước Liếm mắt một cái liền thấy được bố mẹ đang đứng đợi cô ở đó Cô nhanh chóng bước tới Cầm lấy hành lý ở trong tay của mẹ Bố mẹ Sao hai người đến đây Mà chẳng nói trước với con một tiếng thế Làm cô chưa kêu chuẩn bị gì cả Mẹ giàn vừa nhìn thấy con gái liền trở nên vui vẻ bà kéo con gái lại gần, ngắm nghiếm một hồi. Gầy quá, ở bên ngoài không ăn uống đàng hoàng đúng không? Lát nữa đưa mẹ ra chợ, hôm nay mẹ sẽ nấu canh tầm bổ cho con. Vâng. Giàn nhân nhân thấy bố đang nghiêm khắc nhìn mình, liền nhanh nhẹn nói. Bố, mấy ngày nay không có thích trên lớp à Đang nghỉ đông. Với con gái mình, dù bố Giàn có lời muốn dặn dò, nhưng có lẽ vì đã quen trầm mặc ít lời, giờ phút này ông cũng không có nói nhiều nổi. Giàn nhân nhân đưa bố mẹ về phòng của mình Cho dù đây là lế đô Nhưng lang thang ở bên ngoài Thực sự không thoải mái bằng việc phòng Gia đình của Giàn Nhân Nhân Mặc dù không có giàu Nhưng nhà lại khá rộng rãi Mẹ cô thường xuyên dọn dẹp Sắp xếp đồ đạc Giữ cho căn nhà sạch sẽ Ấm cúng Giờ đây nhìn thấy căn phòng con gái Đến cả ánh nắng cũng chiếu không đến nơi Lại vô cùng chật hẹp Mẹ Giàn thở dài một hơi Còn nói con xem Sao mà phải chịu khổ thế này chứ Giàn Nhân Nhân không muốn trả lời câu hỏi này Trước đây, khi giả nhân nhân con ở trong thân thể này đã sơn nói với bố mẹ mình Là cô muốn theo đuổi ước mơ Không muốn sống cuộc đời do họ vẽ ra Mẹ, bố mẹ nghỉ ngơi một lát đi Đến trưa con đưa bố mẹ đi ra ngoài ăn nhiều món ngon vì quay được không ạ lãng phí tiền làm gì Con đưa mẹ đi chợ mua ít đồ về Nấu một lát là được ngay món ngon Ăn đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ Còn đắt nữa, đừng lãng phí Nhìn hai mẹ con thảo luận bữa trưa Bố ra lên ho nhẹ một tiếng Thu sự chú ý của hai người Mẹ dàn mới chợt nhớ ra một đích hôm nay hay ông bà tới đây. Nhân nhân, bố mẹ nghe được một số tin đồn không hay. Bố mẹ đều rất tin tưởng con. Con không phải dạng người thiếu đoạn đức như vậy. Con nói với mẹ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người nói, vợ của giám đốc kia đã tìm đến tận cửa rồi. Thời gian lần này đến đây, hai vợ chồng ông bà cũng muốn mượn cái cớ này. Em con gái về nhà. Không có chuyện đó đâu ạ. Dàn nhân nhân lúc nãy trên đường trở về đang nghĩ kì lý do để giải thích với bố mẹ. Cô nói mà mặn không đổi sắc Từ khi con đi học Lưu Mộng đã không hợp tiếng con Không vừa mắt với con rồi Cho nên cô Tam mới truyền ra những tin đồ linh tinh như vậy Nếu bố mẹ không tin Đời lát nữa Trần Bội về có thể hỏi cho rõ Cô ấy ngày nào cũng ở cạnh con cả còn ở bên ngoài Lại còn lan lộn trong giới giải trí Cứ cho là hiện tại không có chuyện gì đi Sau này cũng chưa biết thế nào được Lần này bố Giàn là người mở miệng Về mặt ông vô cùng nghiêm túc Nhân nhân Gia đình ta không phải gia đình quyền quý Giới giải trí như thế nào, bố mẹ với con không phải là không xem tiền tức, quá hỗn loạn con ạ. Không phải chỗ mà người như chúng ta ở được đâu. Con ở ngoài cũng đã mấy tháng trời rồi, theo bố mẹ về đi. Quả nhiên là như vậy. già nhân nhân cuối cùng cũng hiểu, chẳng qua họ chỉ mượn chuyện này để đưa cô về nhà mà thôi. Tất cả những người làm bố là mẹ trên đời đều có tâm tư giống nhau. Điều này làm cho cô bỗng nhiên nhớ đến bố mẹ mình, họ cũng hy vọng cô ở gần mình. Sau này, tốt nhất. Là tìm được một người cũng gần mình, vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa. Bây giờ đối với cô mà nói, đây không phải là chuyện Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net